mộ rung tuyết một mình từ sau tường đi ra phía trước. Vừa đẩy cửa mới nghĩ ra cửa phòng vừa nãy đã bị mình cài chốt rồi, không vào được. Nhảy từ bức tường phía sau lên cửa sổ thì nàng không có bản lĩnh đó. Vậy là đành phải dùng một bên vai đẩy cửa ra. Nhưng vào lúc này, cửa lại được mở ra từ bên trong. Nàng không thu thế lại được, nhào thẳng lên người ra luật ngạn. Ra luật ngạn hít một hơi lạnh, đưa tay bịt mũi. Vương ra không sao chứ Mộ dùng tuyết vừa xin lỗi vừa nghĩ Cửa sổ cao như vậy Mà hắn cũng có thể trèo vào được Xem ra thật sự là người biết võ công Một lúc sau Gia luật ngạn mới xua được mùi chua Khiến người ta khó chịu kia nghiến rằng nói Bổn vương gặp được cô Thật là may mắn ba đời Vương ra mệt nhọc cả ngày rồi Nên vẫn cùng biên đại nhân đi nghỉ đi Dù sao nam nữ chung phòng Cũng không hợp lễ Nàng cười xin lỗi Vẫn chưa bỏ ý định muốn chạy trốn Bồn vương cũng không muốn chung phòng với cô Nhưng càng không muốn nửa đêm canh ba Chạy đi truy bắt cô Hắn cũng không vòng vo nữa Trực tiếp chỉ ra ý đồ trong lòng nàng Nếu mắt hắn có thể phóng ra dây thừng Thì đã trói ngô nàng lại từ lâu Mụ dùng tuyết bất lực Chỉ đành chù miệng nói Tôi muốn tắm sửa Mời vương ra tránh đi cho Hắn không mặn không nhạt Xem xét nàng Từ trong mũi hừ một tiếng khỉnh bỉ Ý như đang nói Thân hình này của cô bổn vương có hứng thú lấy nhìn sao Ánh mắt khinh miệt kia giống như một thanh thanh lòng Yển nguyệt đao Chém đứt sự tự tin liên miên bất tuyệt Như nước sông của nàng thành hai đoạn Nếu nghi ngờ nàng về phương diện khác thì nàng sẽ lập tức nhảy dựng lên phản kích ngay. Nhưng mặt này nàng không thể nào chứng minh được, trừ phi nàng cởi ra cho hắn xem. Nàng tức giận phồng mang trợn má trừng hắn, hận không thể nhúng mắt hắn vào thúng nước để rửa. Thật là có mắt không trọng mà, bốn cô nương rõ ràng có thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp thế này kia mà. Già luật ngạn không rửa mắt, chỉ lạnh lùng rửa tay rồi lại rửa mặt. Sau đó chắp tay đến ngồi trên giường, cởi áo ngoài tùy tiện vắt trên đầu giường, quay mặt vào trong ngủ. Mụ dùng tuyết thấy vậy liền cuống lên. Hắn thật sự muốn cùng chung chăn gối với nàng sao? Vương ra! Ngài thật sự muốn ngủ chung phòng với tôi sao? Một là phòng không đủ, hai là bổn vương cũng không muốn nửa đêm canh ba lại thức dậy truy bắt cô. Cô cứ yên tâm! Bồn Vương tuyệt đối không động vào một ngón tay của cô đâu Nhưng nhưng Vương ra ở đây tôi không thể tắm được Cô có thể không tắm Lòng nàng vô cùng bức bối Đi đường hai ngày Đầu tóc mình mầy đều dơ bẩn Đối với người bị bệnh sạch sẽ như nàng Thì đã nhẫn lại đến cực hạn rồi Nhưng bảo nàng cười y phục cắm, Tắm rửa trước mặt hắn Đúng là thật quá khó Giò dự đắn đò cả buổi, nàng đột nhiên nghĩ ra một ý hay. Thôi tắt đèn đi, tối như hũ nút hết này, dù sao hắn cũng không thấy gì cả. Nghĩ vậy nên nàng cười y phục, tắm rửa qua loa trong thùng nước, sau đó nhanh chóng bước ra, mò mẫm gội đầu trong bóng tối. Vắt khổ tóc, nàng chậm chậm dịch đến bên giường. Nói thật thì đã hai ngày nàng không được yên giấc, Lúc mệt thì thiếp đi trên xe, lúc này thấy chiếc giường đã lâu không gặp, cơn buồn ngủ và mệt mỏi ào ạt đến như thủy triều, khiến thân thể vô cùng dã rời của nàng chỉ muốn bò lên giường. Khổ nỗi trên giường còn có một nam nhân. Nàng đứng bên giường tranh đấu tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Gian Nan đưa ra lựa chọn, lên giường ngủ. Một là, người làm đại sự không cầu nệ tiểu tiết, sức khỏe là vốn liếng để đi đường. Nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức tiếp tục tìm cơ hội trốn chạy Hai là Hắn vốn là người trong lòng nàng muốn lấy Nếu không phải hắn cự tuyệt nàng Nếu không phải nàng được chọn làm tú nữ Thì có lẽ nàng đã động phòng hoa trước cùng hắn rồi Ba ấy à Hắn đảm bảo tuyệt đối không động đến nàng Điều này nàng tuyệt đối tin tưởng Vì lúc này nàng đang mang thân phận tú nữ Ngủ chung giường với hắn cứ xem như trên giường có thêm một con mèo. Nàng giỏi nhất là tự an ủi mình, hơn nữa thật sự không chống lại được cám rỗ của chiếc giường. Cuối cùng đành đáp lại tiếng gọi của cơ thể mà bò lên giường. Đêm xuân, dường như không khí ấm áp hơn thường ngày, tràn ngập khí tức vạn vật sinh sôi nảy nở, như hòa đậu khấu tháng hai bén mùi. Đây vốn là một đêm lãng mạn quyến rũ biết bao tìm nàng bắt đầu thình thịch đập loạn nhưng rất nhanh nó đã không đập loạn nữa vì hắn dùng giọng điệu còn liễu hạ huệ hơn cả liễu họa hệ hạ huệ nói cô tránh xa ta một chút ngủ đầu kia đi mụ dùng tuyết khó hiểu tại sao ta không quen thật ra hắn muốn tránh né bất đắc dĩ mới phải chung phòng chung giường Nhưng ngủ đằng chân và ngủ đằng đầu Tuyệt đối có ý nghĩa khác biệt Nàng ngẩn ra nói Tôi cũng không quen Nàng từng tuổi này rồi Nhưng chưa bao giờ ngủ dưới chân người ta Cho dù đó là chân vương gia. Hắn thấy nàng bất động Cũng không nói thêm Lê gối đặt ở đầu kia nằm xuống Đáng tiếc đối thủ Hắn gặp phải là mộ dùng tuyết Nàng cũng ôm gối xoay đầu Hắn lại xoay lại Nàng cũng say theo. Hai người xoay lên xoay xuống hết ba bốn lượt. Gia luật ngạn tức giận đập xuống giường đánh bốp một tiếng. Rốt cục, cô có ngủ không? Nàng chù miệng nói. Ngài không định ngủ thì có. Tôi không muốn ngủ dưới chân ngài, ngửi mùi hôi chân của ngài đâu. Chân lão tủ, chân lão tử vốn không hề hôi. Nàng nhăn mũi. Đi cả ngày đường không hôi mới lạ đó. Lúc nãy ngài đâu có rửa chân. Tôi thấy rõ ràng mà. Già luật ngạn tức đến toàn thân phát run. Thật sự muốn đưa chân lên mũi nha đầu này bắt nàng ta ngửi xem. Nàng không sợ chết rằng co với hắn. Hắn bất lực hầm hầm xuống giường. Đến chỗ nàng vừa tắm cọ rửa hai chân. Sau đó hùng dữ nói. Vậy được chưa? Nàng ôm gối không chịu thỏa hiệp. Vậy cũng không được, lỡ như lúc ngài ngủ gác trên lên mặt tôi thì làm sao? Dù sao tôi cũng không thể ngủ phía khác với ngài. Một là ngủ cùng phía, không thì ngài ra ngoài. Gia Luật Ngạn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cũng đầu hàng. Việc nhỏ không nhịn, át mưu lớn át mưu lớn loạn. Hắn nhắm mắt, điều chỉnh nội tức một lúc mới đè nén được lửa giận xuống. Mộ Dung Tuyết từng tuổi này rồi, Nhưng đây là lần đầu tiên cùng chung chăn gối với một nam nhân Nam nhân này còn là đối tượng nàng vừa gặp đã yêu Tuy vô cùng mệt mỏi dã rời Nhưng vẫn kích động hừng phấn Nhất thời không ngủ ngay được Nhưng gia luật ngạn bên cạnh dường như đã chìm vào giấc mộng Hơi thờ bình ổn đều đạn Nàng nửa thất vọng, nửa buồn phiền Nhưng cũng từ từ chìm vào mộng cảnh Bao nhiêu ngày nay cuối cùng cũng có một giấc mơ đẹp Trong mơ, nàng được lấy ra luật ngạn như ước nguyện Hắn mặc hôn bào đỏ Cưỡi ngựa nghẹt đến ngành thân Đưa bàn tay thon dài mạnh mẽ ra trước mặt nàng Trên gương mặt Tuấn Mỹ là nụ cười ấm áp quyến luyến Nàng ngừng đầu nhìn hắn trên ngựa Lòng hạnh phúc ngập tràn Dường như ngất ngây trong sóng mắt thâm tình quyến luyến của hắn Bước lên thảm đỏ Nàng cùng hắn bái đường Được hắn đưa vào động phòng Nàng vô cùng hân hoan rơi chiếc quạt tròn Nhưng người xuất hiện trước mặt không phải là hắn Người cưới nàng là một ông lão gần đất xa trời Dùng nhan tiểu tụy, tóc bạc phơ Đôi tay để nếp nhăn Đưa ra muốn xoa lên mặt nàng Nàng giật mình tỉnh giấc Người đầy mồ hôi lạnh Đêm khuya tĩnh lặng Khủng cửa sổ óng ánh sắc vàng của ánh sáng tỏa ra từ ngọn lồng đèn Mờ áo như một tầng sương mỏng Nàng bỗng hoảng hốt phát hiện Mình đang ở một khách điếm nơi xứ lạ Tạ ơn trời đất Đây là một giấc mộng Nàng thở vào nhẹ một hơi Vừa định chờ mình Lúc này mới phát hiện Một chân của mình đang đặt trên chân già luật ngạn Tìm nàng bỗng đập điên cuồng Vừa định âm thầm nhấc chân lên Bỗng đột nhiên nghĩ đến một khả năng Nếu nàng trở thành nữ nhân của hắn Vậy nàng không thể làm tú nữ được nữa Hắn sẽ không dâng nàng cho lão hoàng đế Ý nghĩ này vừa nảy sinh liền như một bóng ma điền cuồng sinh sôi trong lòng nàng Thậm chí ngày cả tóc nàng cũng tràn ngập ý nghĩ điền cuồng này Mượn ánh sáng yếu ớt Nàng len lén xem xét hắn Hắn yên lặng nằm đó Hơi thở đều đặn Mắt mày tuấn mỹ Đây vốn là người nàng thích Đây mới là người nàng nên lấy nàng không muốn lấy lão hoàng đế 62 tuổi nếu sinh con rồi sẽ bị giam vào trong cung cả đời mãi không có ngày thoát thân nếu không có con khi lão hoàng đế chết nàng phải xuất giá làm ni cô cả đời bầu bạn với thành đăng cổ Phật không nàng không muốn một kết thúc bi thảm như vậy điều nàng muốn là một mối nhân duyên tốt đẹp nàng muốn ở bên cạnh người mình yêu cả đời chỉ cần nàng không còn hoàn bích nữa thì tuyệt đối không thể nào trở thành nữ nhân của hoàng đế. Bây giờ nàng và hắn nằm cùng một chiếc giường. Đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp. Nhưng chuyện này đều là nam nhân chủ động. Một hoảng hoa khuê nữ như nàng, thật sự rất khó ra tay. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi đã cảm thấy mặt nóng gian. Nàng do dự, lòng như có hai con người đang giằng co. Một người mặt dày vô sỉ nói, So với hạnh phúc cả đời thì mặt mũi chẳng là gì cả Một người khác chính nghĩa hào hùng nói Nữ nhân quan trọng nhất là thể diện Nếu không cả đời sẽ bị nam nhân xem thường Nàng cảm thấy người chính nghĩa nói đúng Sau đó liền giúp người chính nghĩa đánh bại người tả ác Nhưng nhắm mắt lại Tình cảnh trong mơ lại hiện lên trong đầu Vừa nghĩ đến gương mặt giả nua tóc bạc đầy nếp nhăn kia Vừa nghĩ đến bàn tay nhăn nheo kia Cả người nàng phát lạnh Người ta ác lại sống dậy dậm trần nói Cô không làm thì sẽ hối hận cả đời Mau vứt tự tôn ra cửa sổ đi Đúng Cứ vứt tự tôn ra cửa sổ trước Chút nữa nhặt lại sao Nàng nghiến rằng quyết định như vậy Lấy gàn thò tay lên ngực hắn xoa nhẹ Dưới lòng bàn tay là da thịt ấm nóng Cứng cáp của nam nhân cảm giác sức sống dồi dào ngập tràn nam khí này khiến tìm nàng đập loạn xạ. Nàng đỏ mặt, ngập ngừng hướng xuống dưới. Đột nhiên một bàn tay chộp lấy tay nàng. Nàng giật mình xít chút kêu thành tiếng. Gia luật ngạn đã tỉnh, trong bóng tối không nhìn rõ biểu hiện trên mặt hắn. Tìm nàng đập như gióng trống, có cảm giác như bị bắt sàn tại trận. Giọng hắn bình tĩnh điềm nhiên, lạnh lùng vô tình. Cô muốn làm gì? Tim nàng đập thỉnh thịt Nàng liếm khóe môi Rất muốn nói Tôi muốn làm chuyện xấu Tôi không ngủ được Muốn sờ xem thử Tim ngài có phải là bằng thịt không? Khựng lại một chút Hắn hỏi Phải không? Nàng nuốt nước bọt nói Không phải Làm bằng sát Sau đó nàng cảm thấy cơ thịt dưới lòng bàn tay giật giật Hắn đang cười hay đang tức giận Thật đáng tiếc nàng không nhìn thấy được biểu hiện của hắn lúc này Là ý gì? Giọng hắn khẽ mềm đi Không còn lạnh lùng nữa Ngài biết rõ tôi không muốn nhập cung Nhưng vẫn chọn tôi cho bằng được Tôi đối với ngài tốt như vậy Mời ngài ăn cơm trị bệnh cho ngài Đối với ngài một tấm chân tình Vậy mà ngài lại đối với tôi như vậy, ngài lẽ nào không phải là lòng dạ sắt đá sao? Trong bóng tối, giọng nói chừa chát của nàng có chút ướt ức, nghe như một lưỡi câu móc tất cả ruột gan của người ta ra ngoài. Nhưng hắn vẫn im lặng không lên tiếng, nàng lặng yên chờ câu trả lời của hắn. Trong bóng tối, thời gian như bị kéo dài vô tận, im lặng thật lâu, thật lâu khiến nàng gần như tưởng hắn đã ngủ rồi. Nhưng hắn lại nói một câu. Cô đối với Bùi Giản và Viên Thừa Liệt cũng là một tấm chân tình. Không phải, không phải vậy. Nàng vội nói. Bùi Giản là biểu ca của tôi. Tôi đối với huynh ấy không có tình cảm nam nữ. Còn Viên Công Tử là vì bất đắc dĩ mới phải tìm đến huynh ấy. Tôi chỉ thích mỗi mình ngài thôi. Nàng bị lời bày tỏ của mình khiến mặt xấu hổ nóng gian từng hồi. Cũng may tối om nên hắn không nhìn thấy gì cả. Hắn lại im lặng. Tôi đối với ngài vừa gặp đã yêu. Trừ cha tôi ra, tôi chưa từng nấu cơm nấu trà cho nam nhân nào. Tôi nguyện cả đời chỉ nấu cơm nấu trà sinh con đẻ cá cho một mình ngài. Nàng lấy dũng khí, mượn bóng tối sông lên. Nếu ngài cưới tôi, cả đời sẽ không hối hận vì sẽ không có ai thích ngài như tôi. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngài, cả đời nấu cho ngài những món ăn ngon. Nếu ngài muốn ăn mì xào, tôi tuyệt đối sẽ không nấu cơm chiên. Nàng càng nói càng kích động, ngay cả bản thân cũng sắp bị mình làm cảm động rồi. Thật lôi thôi, ngủ đi. Hắn đột nhiên lên tiếng vô cùng thản nhiên nói ra mấy chữ ấy. Hết chương 12, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Trầm Hương Tuyết Các giả Thị Kim Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Quyển 1 chương 13 Tự liệu lấy thân Nàng vô cùng thất vọng Bị hắn đả kích đến nỗi Chẳng còn muốn ngủ Nàng tự hỏi Dùng mạo thân hình đều không tệ Lại đối với hắn một lòng chân thành Lẽ nào hắn thật sự không có chút hứng thú nào với nàng sao? Nàng không tin Tiếp tục truy hỏi Ngài thật sự không thích tôi chút nào sao Một hồi lâu sau Hắn cũng không đáp Tiếng thở bình tĩnh đều đạn Dường như đã ngủ say Tính nàng xưa này càng thất bại Thì càng dũng cảm Lúc này hắn chính là một tòa sáng Một tòa sáng trong tương lai tăm tối của nàng Nàng liều hết toàn lực cũng phải bắt lấy Cho dù chỉ là thiêu thân lao vào biển lừa Vậy là nàng lại thúc vai hắn hỏi một lần nữa Hắn hít một hơi Dường như rất bực bội đáp: Bồn vương chỉ thích nữ nhân hiền lương thục đức Biết tự trọng tự ái Không gian tối om tĩnh lặng cùng cực Giọng hắn vô cùng rõ ràng Rơi vào tai nàng không sót một chữ Ý này chính là nàng không phải nữ nhân như vậy sao Nàng tức giận nói Tôi không hiền lương thục đức ở chỗ nào Không tự trọng tự ái chỗ nào Cô nương hiền lương thục đức Đương nhiên sẽ không sờ lên ngực nam nhân Cũng không tự đưa mình lên giường Mấy chữ tự đưa mình lên giường kia Đã đâm nàng một cú thật đau Nàng xấu hổ đan sen giận dữ Đưa quyền muốn đánh hắn Trời tối đen không nhìn thấy rõ gì cả, nhưng dường như hắn có con mắt nhìn xuyên được màn đêm, đưa tay cản lại quyền của nàng, sau đó đẩy ngược vào trong, khiến nàng va phải bức tường. Hắn không dùng lực quá mạnh, nhưng cũng không biết tại sao lừng nàng lại đau đến vậy. Cơn đau dường như có lửa đốt lan vào tận tim nàng, khiến cả ngực nàng đều đau âm ỉ. Bất xác, trên mặt nàng lăn xuống hai giọt nước mắt lạnh lẽo, Trong phút chốc, nước mắt thành sông. Bình sinh, nàng chưa từng chịu đả kích lớn như vậy, cũng chưa từng nghe lời nào tổn thương đến tự tôn, như tự đưa mình lên giường. Nàng nghĩ mãi không hiểu, tại sao vạch tấm chân tình cho hắn xem lại bị hắn đối xử vô tình như vậy. Nàng càng không hiểu, rốt cuộc mình có chỗ nào không tốt, tại sao lại không được hắn yêu thích. Lẽ nào, thích một người cũng không thể lên tiếng nói rõ, không thể chủ động thể hiện tình yêu sao? cứ phải giấu giấu diếm diếm, giả vẻ trinh nữ thánh nữ sao? như vậy chẳng phải quá giả tạo rồi sao? nàng vừa đau lòng vừa uất ức, nước mắt ngập tràn đến khi sắp dìm chết hai con uyên ương theo trên gối, mới mờ mờ màng màng thiết đi. sáng sớm, tiền nắng đầu tiên còn chưa tỏ. Nàng đã bị gia luật ngạ đánh thức Trong nắng mai nhàn nhạt, nhạt Gương mặt hắn như ngọc tạc Đôi mày kéo dài đến tóc mai Khiến nàng nhìn đến thất thần Lòng như thầm nói Một gương mặt đẹp như vậy Nhưng đáng tiếc lại có một trái tim lạnh lẽo vô tình Nàng lười nhắc ngồi dậy Không chút hứng thú Ăn cơm sáng rồi tiếp tục lên đường Vẫn trùng một ngựa Về hắn như cũ Nàng không nói một lời Mấy chữ tựa đưa mình lên giường như một con dao cắm vào tim nàng, lòng như bị thùng một lỗ lớn. Gió lạnh thổi xô so xoạt những người sau lưng nàng lại chẳng hề có ý xin lỗi, thỉnh thoảng tiếp xúc với thần thể hắn vẫn cứng như vách đá. Nàng càng nghĩ càng thấy không thoải mái, quay đầu nhìn hắn nói Tôi cho ngài một cơ hội để ngài rút lại những lời tối qua. Lời nào? Là câu ngài nói với tôi tối qua đó. Hắn nhíu mày. Tôi quên rồi. Nàng vì mấy chữ đó khóc cả đêm mà hắn lại quên mất. Nàng tức giận nói. Tôi không phải là nữ nhân tùy tiện, chỉ đối với ngài tôi mới... Nàng đỏ mặt không nói tiếp được nữa, ốt ức biểu môi. Nàng cho rằng mình là một nữ nhân trung trinh trung thủy. Không ngờ hắn lại hiểu lầm nàng sâu sắc như vậy. Hắn nhàn nhạt nói. Cô không muốn tiến cung nên mới có bệnh vái tứ phương, tìm bừa một nam nhân, bất luận là bùi giản hay viên thừa liệt cũng được. Không phải vậy, tôi chỉ thích mỗi mình ngài, ngài chưa từng nghe câu vừa gặp đã yêu sao. Nói xong nàng lại cảm thấy một luồng sóng nhiệt quạt kẽ tay, nàng thấy hắn lạnh lùng nói. Bồn vương không tin chuyện vừa gặp đã yêu. Bồn vương cũng không muốn bị người ta lợi dụng. Nàng vội buông tay. Tôi không hề lợi dụng ngài, tôi thật lòng mà. Mặt nàng đã đỏ như người say, sóng mắt long lành trong suốt sáng ngời. Hắn khẽ ngẩn ra, nhìn nàng như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn điểm nhiên rời mắt đi, lạnh lùng nói. Người cô nên thật lòng là Hoàng thượng. Nàng tức đến mức thật sự muốn cắn hắn một miếng, phơi bày tất cả chân tình ra trước mắt hắn, nhưng lại đổi được hồi đáp như vậy. Dọc đường, nàng không nói thêm câu nào nữa. Những gì nên nói nên làm, nàng đều đã tận lực rồi. Nhưng chuyện tình cảm xưa này nào phải một người nỗ lực là có thể công đức viên mãn. Nàng vẫn đang hát một vở tuồng độc diễn, còn hắn chỉ lạnh lùng bàng quan. Khi sùng ninh lăng xuất hiện trước mắt, Nàng biết rất nhanh sẽ về đến huyện Nghi. Dưới ánh nắng chính ngọ, nước sông trong vắt như một giải lụa đầy màu sắc. Bờ bên kia là dưỡng hoa cải dầu bất tận, trải dài ra thành một biển hoa vàng rực rỡ. Nàng quay đầu nói với già luật ngạc. Tôi đau bụng. Hắn cảm thấy kỳ quái. Nàng vẫn luôn hoạt bát hiếu động sao dọc đường lại im lặng như vậy. Thì ra là không khỏe. Hắn chế nhạo. Chẳng phải cô là đại phu sao? Nàng vẫn đang giận hắn, hờn dỗi đáp một câu. Đại phu cũng sinh bệnh mà, có gì kỳ lạ đâu. Lại một lúc nữa, nàng nói. Tôi muốn đi giải quyết một chút. Hắn ghim cương dừng lại. Mụ dùng tuyết nhảy xuống ngựa, đi thẳng vào rừng cây bên sông. Già luật ngạn ngồi trên ngựa, từ xa nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yếu điệu kia khốt dần trong lùm cỏ xanh. Hắn vốn muốn lại gần chút nữa Nhưng lại cảm thấy không thoải đáng lắm Hơn nữa tay nải của nàng vẫn ở trong tay hắn Trên người không một xu tiền Lại không có ngựa Có trò nàng cơ hội cũng không gây thêm được rắc rối gì Đáng tiếc Hắn đã đánh giá thấp lá gan của mộ dùng tuyết Nhiều bụi cây thấp che chắn Nàng khom lưng chạy về phía bờ sông Nước sông mùa xuân vẫn lạnh thấu xương Nhưng nghĩ đến tương lai thê thảm Nàng nhến răng lội xuống sông Nước sông Ninh lăng chạy từ suối hoán hoa trong thành Vừa cạn vừa hẹp Nước trong thấy đáy Nàng nhanh chóng lội qua sông Bờ bên kia là ruộng hoa cải dầu vô tận Lúc này đang nở vô cùng rực rỡ Nàng khom lưng chui vào ruộng hoa cải dầu cao đến ngực Trốn trong vào nơi sâu nhất Nàng không biết mình có bao nhiêu phần thắng Nhưng nàng biết đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng Trở khi về đến huyện Nghi Cùng những tú nữ kia vào kinh Sẽ có rất nhiều túc vệ tùy tùng Nàng không có cơ hội để trốn nữa Nghĩ đến tương lai tằm tối thê thảm kia Nghĩ đến lão hoàng đế hoàng dâm háo sắc kia Toàn thân nàng lại tràn đầy sức chiến đấu Không thể khuất phục Giả luật ngạn chờ một hồi không thấy người trở lại liền đánh ngựa đi tới Nhìn vào bụi cỏ thấp lùm bên trong không có người Hắn lập tức giận dữ, máy kiếm xích ngược. Nàng quả nhiên lại chạy rồi. Hắn đưa tay huyết một tiếng, viên thừa liệt và trương lòng lập tức theo đến. Các người chia ra tìm hai bên bờ sông. Hai người một trái một phải chia ra tìm dọc theo bờ sông. Gia luật ngạn tay nắm roi dài, đưa mắt nhìn bốn phía. Nàng không cưỡi ngựa, chỉ dựa vào đôi chân. Thời gian chưa đến một trung cha. Trung trà thì có thể chạy đi đâu được Có khi nào lội qua sông lèn vào ruộng cải dầu kia không Hắn nhíu mắt Nhìn sang biển hoa bạt ngàn ở bờ đối diện dưới ánh nắng giữa trưa Thửa hoa vàng rực rỡ lấp lánh như một giải lụa trải dài Gió nhẹ thổi qua Biển hoa nhấp nhô Mụ dung tuyết trong ruộng hoa không dám đứng dậy chạy nhanh Nàng không lưng cúi người Cẩn thận trốn ở nơi sâu nhất của ruộng hoa Lúc này nàng đã quyết tâm vùng lên, có thể trốn được lúc nào thì hay lúc ấy, cho dù chỉ là một cơ hội mỏng manh, nàng cũng phải thử. Đập vào mắt là một màu vàng lấp lánh, gió ấm nổi lên mang theo một mùi hương ngọt ngào sộc vào mũi. Cảnh đẹp như vậy, nhưng ra luật ngạn không có lòng thưởng thức. Ánh mắt sắc bén như một con chim ưng săn mồi. Nàng nhất định đang trốn ở đây, hắn khẳng định một cách lạ lùng. Rút ngọn dòi dài trong eo Hắn vùng tay đánh ra Một tiếng búp giòn dã vang lên Ngọn dòi dài trong tay hắn như một con du lòng gào thét Khuấy lên một cơn mưa hoa màu vàng Tuấn mã như du lòng lướt qua ruộng hoa roi dài rít lên Cánh hoa bay như mưa Lúc mộ dùng tuyết nghe thấy tiếng roi đến gần Tim đập như gióng trống Không dám chạy nữa Sợ hắn nhìn ra hành tung của mình Nàng chậm chậm dịch đến một chỗ rộn trũng thấp, khom người cúi xuống, hai tay đan chặt. Thường ngày nàng chưa từng cúng bái, nhưng lúc này gặp nạn mới ôm chân Phật, miệng mấy tiếng A-di-đà Phật. Đáng tiếc, tiếng dài kia như hình với bóng, càng lúc càng gần, nàng căng thẳng đến mức gần như ngừng thở. Một tiếng dài dọn dã xe gió bay đến, đập tan tia ảo tưởng cuối cùng còn sót lại của nàng. Hắn đột nhiên nhìm cương Tuấn mã hú lên một tiếng chống hai vó trước Nàng ngừng đầu lên ánh nắng trói chang buộc nàng phải nhíu mắt Già luật ngã trên ngựa cao cao nhìn nàng trong ánh mắt vàng rực Trong biển hoa cũng màu vàng Hắn lúc này giống hết như tình cảnh nàng thấy trong mơ Cưỡi trên ngựa cao cao đứng trước mặt nàng Tuấn Mỹ như thiên thần Đáng tiếc là hắn không phải đến cưới nàng Ngọn roi dài trong tay hắn phủ đầy cánh hoa. Nàng nghĩ hắn định dùng ngọn roi này để đánh nàng. Nhưng lúc này nàng đã không sợ gì nữa. Chậm chậm đứng dậy trên người trên mặt đều là cánh hoa cài dầu. Nhưng trong mắt lại là ánh sáng cuột cường cương liệt. Ngước mặt nhìn hắn khiêu khích. Già luật ngạn xếp chặn ngọn roi dài trong tay. Trong khoảnh khắc ấy, sự tức giận trong lòng lúc đi tìm nàng khiến hắn hận đến nghiến rằng Giờ bỗng biến đầu mất hết. Hắn nhìn nữ nhân chật vật nhưng quật cường này, lòng bỗng nảy sinh một chút thường xót đồng tình. Nàng đích thực là một người mà dày hiếm có, nhưng đích thực cũng có một sự dũng cảm hiếm thấy ở nữ nhân. Nàng vô cùng chật vật, áo vai ướt đẫm, chạy đến rơi mất một chiếc giày. Nhưng cho dù là vậy, dùng mạo vẫn tuyệt thế vô song. Vì trốn chạy nên làn da vốn trắng như tuyết hơi ửng đỏ, đôi môi hồng hào, trong đôi mắt trong vắt sáng người kia ánh lên tia sáng cuột cường hừng hực. Thần sắc này hắn chưa từng thấy ở nữ nhân nào. Hoa vàng như nở rộ xung quanh nàng, toàn thân nàng dường như đang bừng sáng. Một cơn gió đến thổi tung mái tóc dài tán loạn trên má nàng, phá hỏng bức tranh đẹp đến mức khiến người ta thất thần này. Lúc này hắn mới ngẩn ra phát giác rằng mình đã nhìn nàng quá lâu rồi. Theo ta về Hắn từ trên ngựa Cúi người đưa tay ra Giọng điệu dịu dàng hiếm thấy Thần sắc cũng ôn hòa hiếm thấy Không còn bộ dáng hung thần ác sát Lúc truy đuổi nàng hôm qua Nhưng nàng nhìn bàn tay thon dài mạnh mẽ kia Lửa giận bừng bừng lắc đầu Tại sao ngài không chịu tha cho tôi Hắn khựng lại Ta không thể tha cho cô Danh sách tú nữ đã báo lên triều đình rồi Còn cô lại là người trợ thuộc phi đặc biệt tiến cử với hoàng thượng Ngài cứ nói tôi trốn mất rồi không bắt được Không được sao Nàng biết mình là người điên nói mớ Bởi vậy thanh âm cũng mềm mại Chầm thấp như trong cơn mê Sản sinh một sức mạnh câu hồn đoạt phách Ánh mắt ướn ướt Lấp lánh ánh sáng Tựa như một ngọn sóng biếc đang nhảy nhót. Hắn đột nhiên bị sóng gợn Căm phẫn bi ai trong mắt nàng mê hoặc Thì ra Thần sắc khi một người chịu uất ức cũng có thể động lòng đến vậy. Dường như có thể sản sinh ra những sợi tơ mềm mại, cuốn lấy lý trí con người. Hắn nhíu mắt, dường như bị nàng mê hoặc, lòng bỗng lóe lên một tia do dự. Nếu tha cho nàng thì đã sao? Nhưng ý nghĩ này chỉ là thoáng qua, hắn vùng cây dòi dài trong tay, một cơn mưa hoa rơi xuống. Dường như bốn vung đao chém xuống nước để chặt đất ý nghĩ lé lên, rồi chợt tắt kia. Tiếng vó ngựa vang lên, trường lòng và viên thừa liệt đang hướng về biển hoa này. Gia luật ngạn đành mặt nói. Đi truy bắt cô, ta chỉ mang trường lòng và viên thừa liệt, chính là vì không muốn làm lớn chuyện này, không muốn chuyện bé xé ra to. Không thì cô nghĩ cô và cha cô vẫn còn sống được sao? Ta đối với cô đã tận hết nhân nghĩa rồi. Cô nên tự liệu lấy thân đi Nghe được lời này Mụ dùng tuyết lập tức hần hoàn nhảy nhót Hắn làm vậy là vì hắn thích nàng phải không Nếu không nhất định sẽ không bí mật đi tìm nàng như vậy Sau khi bắt được nàng còn khoan dung độ lượng tha thứ cho cha nàng kín tiếng xử lý Hắn làm vậy là vì nghĩ cho nàng Ngoài việc thích nàng ra Nàng không tìm được lý do nào nữa Nàng kích động nắm chặt bàn tay đang cầm roi của hắn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 Người đọc Vi Quyển 1, chương 14 Hoa sinh mau hái Tiếng gió bên tai dường như khơi dậy vô số gợn sóng trong biển lòng Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt nàng Rời xuống biển hoa, điểm nhiên nói Xin mộ dung cô nương tự trọng Nhịp tim vốn bất an mất tự nhiên trong phút chốc Bỗng trở nên dã rời Nàng nhớ lại những lời hắn nói tối qua Xấu hổ buông tay hắn ra Hắn cúi người đưa tay kéo nàng lên ngựa Khóa lại giữa đôi cánh tay như một chiếc lồng Nàng hận nhất là bị khống chế như vậy Tha liều mình để cá chết lưới rách Chứ không khoanh tay chịu chói Vậy là quay đầu tuyên chiến với hắn Tôi sẽ còn chạy trốn nữa Hắn mỉa mai nói Thật ngốc ngách Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không dùng cách ngốc như vậy chạy trốn. Đôi chân ngắn cuốn kia, làm sao mà chạy nhanh hơn ngựa được? Chân ngài mình ngắn đấy. Nàng vừa xấu hổ vừa bực bội, giận dữ chừng hắn. Hắn đảo mắt nhìn nàng rồi quay đầu ngựa đi về phía hướng sông. Vó ngựa đạp khẽ vào trong nước phát ra tiếng lõm bõm. Lòng nàng lại vô cùng nặng nề. Nước sông từ vó ngựa bắn lên chân nàng, khiến trái tim đẫm nước lạnh lẽo. Chẳng còn chút ấm áp nào. Y phục ẩm ướp dính vào chân. Không chỉ khó chịu mà còn lộ ra hình dạng bắp đùi. Nàng vô cùng ngượng ngùng. Đôi lúc lại dùng tay kéo y phục để khỏi dính vào chân. Hắn liếc mắt nói. Ai thèm nhìn cô chứ? Chân gì mà ngắn cũn? Ngài... Nàng giận đến đỏ mặt. Hận không thể kéo váy lên cho hắn xem. Rõ ràng đôi chân thon dài thẳng như cán bút mà Gió thổi qua Nàng cảm thấy hơi lạnh liền tiếp hát hơi mấy cái Nếu nàng bị cảm lạnh Những phòng hàn Nhất định sẽ lại phiền phức nữa Hắn lấy bên eo ra một chiếc bình dẹp miệng nhỏ Nhét vào miệng nàng Đổ mấy hớp rượu khử hàn Mụ dùng tuyết không kịp trở tay Bị sặc Vừa ho vừa chế nước mắt Cổ họng nóng rát như có lửa đốt Chùi vào tận trong lòng Đốt lên ngọn lửa uất ức, nàng đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Vậy là không thu thế lại được nữa, nàng khóc oà lên. Nàng từng tuổi này rồi, chưa bao giờ chịu khổ như vậy, chưa bao giờ mất mặt như vậy, chưa bao giờ để mình dơ bẩn như vậy. Tóm lại, bộ dạng, chật vật xa sút nhất trong đời nàng đều bị hắn nhìn thấy hết. Thật sự khiến lòng tự tôn của nàng tan nát thành từng mảnh vụn. Hắn muốn nhìn xem rốt cuộc nàng có bao nhiêu nước mắt, có thể khóc đầy một bình không? Không ngờ hắn thật sự đã xem thường nàng. Nàng nghĩ dù sao mình cũng chật vật lắm rồi, có khóc thêm nữa cũng chẳng có gì to tát. Đầu thể nào giữ đau khổ trong lòng khiến bản thân uất ức được. Ôm ý nghĩ không còn gì để mất, nàng khóc suốt dọc đường về đến huyện nghi. Đến khi nàng thôi không khóc nữa, đầu hắn vẫn còn ong ong. Thật vô cùng bực, thật vô cùng bội phục. Đến ngoài cửa thành, hắn mở tay nải quần nàng, lấy ra một chiếc áo chủ nàng từ đầu đến chân. Mụ dùng tuyết dừng nành múa vuốt phản kháng. Ngài muốn làm gì? Các tú nữ đã lên đường rồi, để tránh tiết lộ tin tức, chỉ nói với bên ngoài là cô bệnh nặng nên chậm lên đường vài ngày. Bởi vậy không thể để người ta nhìn thấy cô ngânh ngang ngoài đường lúc này, hiểu chưa? Mộ dung tuyết ừ một tiếng. Thừa liệt, người đi mua ít bánh trái hoa quả. Trương Long, người đến chỗ tần chi ngang đánh xe ngựa đến đây. Không bao lâu, Trương Long đưa đến một cỗ xe ngựa, ra luật ngạn vứt Mộ dung tuyết vào trong xe, rồi lại ném tay này của nàng vào. Nói, thay y phục khô đi. Mộ dung tuyết mở tay này lấy ra một bộ y phục thay vào. Tiếc là lại không có giày vớ. Giày vớ ướt dính vào chân vô cùng khó chịu, nàng liền cởi ra luôn, để trần đôi chân. gia luật ngạn đang định thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nghe trong thùng xe phát ra một tiếng gạo khóc kinh thiền động địa. Hắn vội vén rèn thêm, hắn vội vén rèn. Chỉ thấy mộ dung tuyết để chân trần, nước mắt vừa mới ngừng bỗng lại được xả ra, tuôn như suối trên mặt. Hắn bỗng hốt hoàng, vội hỏi. Làm sao vậy? Chân của tôi. Nàng khóc đến nỗi mắt sưng lên. Ngài xem, ngâm nước đến nhăn lại rồi. Hắn nghẹn lời, buông rèm xuống, đau khổ xoa xoa mi tâm. Nữ nhân này rốt cuộc là làm bằng thứ gì vậy? Tiếng khóc trong thùng xe bỗng dừng lại. Lúc này viên thư liệt đã mua một bọc lớn bánh trái hoa quả trở về, đưa cho ra luật ngạn. Vương gia đói rồi, mau ăn chút gì rồi hãy lên đường. Gia luật ngạn đón lấy, đưa vài cái cho viên thừa liệt và trương long sau đó lên xe ngựa. trả trách nàng không khóc nữa, thì gia đã thiếp đi rồi. Hắn thở vào một hơi, ngồi ở bên kia của xe ngựa, ăn mấy quả dâu tằm, sau đó lại cầm một miếng bánh. Bánh màng phòng vị giang nam này ăn rất ngon, nhưng đối với hắn chỉ có hơi ngọt. Ăn xong hắn dùng giấy dầu gói phần còn lại đặt bên tay nàng, tiện thể nhìn nàng một cái. Nàng đã thay y phục nữ nhân, chiếc khăn xanh trên đầu đã bị gỡ xuống, mái tóc như mây tùy tiện xóa tung trên thảm bóng mượt mềm mại như gấm, uốn lượn nhấp nhô như một bức tranh sơn thủy. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tóc nữ nhân khi xõa ra cũng thành nhã phần liều một cách riêng biệt như vậy. Đôi môi đào khẽ hé như đang hờn dỗi. Gương mặt hồng hồng còn vươn dấu lệ, da thịt căng mịn, mặt mày như chanh. Chỗ phá cảnh duy nhất chính là mí mắt xưng đỏ, trông hơi buồn cười. Hắn nghĩ đến bộ dạng gào khóc của nàng ban nẫy, không nhịn được mỉm cười, ánh mắt rời đi, rơi xuống chân nàng. Giày vớ ướt cười ra để bên chân, dáng người nàng thon thả, nhưng đôi chân trắng mịn kia lại mũ mĩm vô cùng đáng yêu. Móng chân còn sơn đỏ hồng tôn lên màu da trắng như tuyết. Vô cùng quyến rũ xinh đẹp Hắn rời tầm mắt Nói với bên ngoài Lên đường Mụ dùng tuyết tối qua không ngủ được Lại dùng hết sức lực chạy trốn Lúc này vô cùng dã rời Bởi vậy xe ngựa lắc lư hồi lâu Nàng mới tỉnh dậy Vừa mở mắt ra đã đụng phải tầm mắt Của gia luật ngạn Có khi nào hắn vẫn luôn nhìn nàng không Lòng nàng dậy lên ý nghĩ này bắt sắc cười lên khóe miệng. May quá không chảy nước miếng. Hắn đặt gói bánh lên người nàng, không nói lời nào. Nàng đã đói cồn cào từ lâu, vừa nhìn thấy trên giấy dầu bên ngoài gói bánh in ba chữ "Phù Dung Trai" thì vui mừng khôn xiết. Đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất trong thành ở huyện Nghi, mùi vị rất ngon. Nàng mở ra ăn mấy miếng bánh đường nâu, hỏi: "Có trà không?" bây giờ không có hắn đưa sang vài trái dầu tằm nàng nhíu mày vô cùng miễn cưỡng đón lấy rồi ăn sạch hắn không nhịn được nhìn nàng cánh môi nhuốm đen phối với mí mắt sừng đỏ Mụ dùng tuyết ăn no nê vội vã nhìn xuống chân mình cuối cùng cũng hết nhăn rồi nàng sửa chiếc giày ướt một mình lẩm bẩm làm sao đây chỉ có một chiếc giày Hắn vừa như không nghe thấy, nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa đi suốt không ngừng, mãi đến chiều, ngang qua một chấn nhỏ. Gia luật ngạn nói, dừng xe. Bên đường có một quán trà, một lão hán và một cô nương 14-15 tuổi đang bận rộn. Gia luật ngạn hỏi, ở đây có tiệm này, may nào bán giày vớ không? Tiểu cô nương thấy hắn dung mạo tuấn Mỹ lập tức đỏ mặt, xấu hổ chỉ tay về phía xa xa. Gia luật ngạn lệnh cho Trương Long tiếp tục đi. Không bao xa quả nhiên có một tiệm may nhỏ, gia luật ngạn một lần mua bảy bộ giày vớ, khiến lã phu nhân kia vui mừng đến mức không khép miệng lại được. Bên cạnh là tiệm kẹo, hắn lại vào mua chút đồ ăn vặt, sau đó đem giày vớ và đồ ăn vặt vào trong xe. Mộ Dung Tuyết thật sự có cảm giác thụ sủng nhược kinh Nếu hắn không có ý gì đối với nàng Việc gì phải tốt với nàng như vậy Còn mua đồ ăn vặt cho nàng nữa Nàng không kìm được mà suy nghĩ bậy bạ Lẽ nào vì triệu chân nương tiến cử nàng cho hoàng đế Nên hắn mới đè nén tình cảm của mình Không dám đón nhận tình cảm của nàng Nàng càng nghĩ càng thấy đúng Nếu không thì hắn không cần đưa theo mỗi viên thử liệt và trường long đi truy bắt nàng lại thay nàng che giấu tội danh kháng chỉ chạy trốn. Hơn nữa, giày vớ kia cũng rất vừa chân. Làm sao hắn biết được cỡ chân nàng? Lẽ nào vừa rồi hắn vẫn luôn nhìn chân nàng? Lòng tự tin vốn đã tan nát thành từng mảnh vụn. Trong phút chốc bị bầy bộ giày vớ và kẹo của hắn dán khít lại, trở thành một lá gan vô cùng cứng cáp. Trực giác mạnh mẽ của nữ nhân cho nàng biết rằng hắn thích nàng. Vậy lại ý muốn cùng hắn bách nhiên hào hợp lại khởi tự hồi sinh Nhưng có khi nào lại bị hắn vô tình đả kích như lần trước nữa không? Còn sao cắm trong tim vẫn còn đang lé sáng Nàng do dự một hồi, ăn hết kẹo Cuối cùng lại có dũng khí Quyết định thử một lần nữa Lúc này trời ban thời cơ tốt Đột nhiên xe ngựa lắc lư Nàng không tự chủ được Thần hình nhào tới phía trước Hướng đi vốn không chính xác như vậy, nhưng nàng quyết tâm điều chỉnh phương hướng, dũng cảm, xà vào lòng hắn. Không ngờ hắn lại đưa một cánh tay ra, chặn lại thế vô đến của nàng. Cánh tay cứng đời còn chạm vào ngực nàng, đau đến mức khiến nàng suýt khóc. Cô không sao chứ? Hắn điểm tĩnh nhìn nàng, mặt không đổi sắc, ngược lại nàng đã xấu hổ đỏ mặt, Không tin vừa rồi cánh tay hắn không cảm nhận được cảm giác mềm mềm kia, trừ phi đó là một khúc gỗ. Không, cả người hắn đều là gỗ. Nàng thất vọng như một thiếu niên tràn đầy ý chí chiến đấu nhưng khổ nỗi không đất dụng võ. Một tay chống chán trong lòng dầu dĩ. Tịch dương ngả về phía tây, xa xa truyền đến tiếng hát của cô gái hái sen. Mỗi một câu dường như đều phù hợp với tâm tình của nàng. Khiến nàng vô cùng đồng cảm Chỉ đáng tiếc Người nàng thích tùy ở ngay trước mắt Nhưng dường như lại xa tận chân trời Là một người gỗ không có tim Hạo ngữ tù Châu ra luật ngạn nghe không hiểu Chỉ thấy nàng nghe như say như mê Hắn tùy tiện hỏi một câu Hát gì vậy? Đây là một tiểu khúc giang nam Ý thương nhớ tình lang ở phương xa Mộ dùng tuyết thầm nghĩ Rất nhiều người yêu nhau đều dùng lời ca gửi tình Có lẽ nàng cũng có thể thử Vậy là lấy dũng khí nói Tôi cũng biết hát Ngài có muốn nghe không? Hỏi xong nàng không dám nhìn biểu hiện của hắn Nếu hắn cự tuyệt Thì nàng sẽ đập đầu vào thành xe ngất đi cho xong Tạ ơn trời đất Hắn nói Được Hát gì bây giờ? Nếu đã là bày tỏ tâm ý, đương nhiên không thể hát khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Vậy là nàng quyết tâm hát lên khúc Kim Lũ Y. Kim Lũ Y áo tơ vàng đẹp loạn lầu đài tụ họp ca ngợi hôm nay lại thế nào mà làm hỏng áo vải nơi sơn cốc chằng lưng núi tay gẩy đàn khi say hát cuồng tình lại cười đừng phụ bạc thanh xuân niên thiếu Nhìn vàng chẳng đổi được một người quay mắt hay gót vàng lay động. Sữa hàng mì điểm chua xa thắm đỏ như lá trôi trên mặt nước thu. Người có tiếng mái trèo khua nước, ánh đèn lưu luyến, hạnh xanh còn nhỏ. Thẹn thùng nghe hải đường kiều diễn đêm sâu. Càng tự phiền não Ánh dương thật đẹp Chuyện cũ đã qua theo gió bay đi Nhẹ nhàng biết mùi vị hạnh phúc Tóc mái pha sương khó dự liệu Càng nhớ ngày qua nhớ đêm nay Mà không biết, biết năm tháng khiến người già nua Chống gậy núi nam gõ nhẹ nhẹ lên cánh cửa gỗ, Trốn hoàng khẩu tóc bạc mới gặp kẻ cũ chi giao Cùng đối ẩm rào đông dăm ba chén Làm sao hết đùa cợt Nâng ly hỏi cung trăng Hẳng nga điệu khỏe trăng Thắng cũng được Thua cũng được Từ xưa khó liệu Tự nhiên đã chẳng bằng áo vải sơn cốc Vui cũng được Buồn cũng được Khi say hát cuồng tình lại cười Đừng phụ bạc thành sơn niên thiếu Đúng cũng được Sai cũng được Dù sao cũng là có duyên gặp gỡ hôm nay Suy trước nghĩ sau Thực ra vô cùng nhảm chán Sợ, chỉ sợ sự cô độc khiến người ta già mất Nhìn vàng chẳng đổi được một người quay mắt hay gót vàng lay động Giữa hàng mì điểm tru xa thắm đỏ như lá trôi trên mặt nước thu Nơi có tiếng mái trèo khô nước Ánh đèn lưu luyến Hạnh sanh còn nhỏ Khi nào anh đào đã thắm Tờ vàng một khúc Thật muốn kết thúc ồn ã hồng trần Nàng có một chất giọng rất hay, uyển chuyển dịu dàng, tự hỏi mình đã lấy 12 thành công lực ra thể hiện. Tự nghe cũng thấy rung động tâm can, khiến người ta mơ tưởng ám thị rõ ràng như vậy, hắn nên hiểu ý nàng chứ. Nhưng điều khiến nàng vừa kinh ngạc vừa tiếc nuối là hắn không hề lộ ra chút biểu hiện động tình. Ngồi ngay ngắn nghe hát, bộ dạng nghiêm túc còn hơn liễu hạ huệ lại thất bại rồi nàng vừa xấu hổ vừa thất vọng hoàn toàn không có sức lực hát tiếp đoạn sau nhưng hắn lại vô cùng nghiêm túc hỏi một câu sao không hát nữa nàng đỏ mặt hát hết rồi hắn búng búng tay nhàn nhạt nói lần trước cô đàn khúc cao sơn lưu thủy thật ra không hay bằng hát tiểu khúc sơn dã này vậy là ý gì Mỉa mai rằng bề ngoài xuất sắc của nàng chẳng qua chỉ là giả vờ, còn bên trong thật ra lại quê mùa sao. Sắc mặt mụ dung tuyết lập tức đỏ bừng, lòng tự tin bị đánh tan nát không còn chút gì. Nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ quay đầu ra ngoài, lòng tự tôn bị vứt ngoài xe trong phút chốc lập tức nhanh như chớp, quay về trong xương cốt. Nàng ôm gối, biến mình thành một chiếc hồ lô sâu, Nước mắt từ từ trào ra nhưng lại bị kiên cường nén xuống Có phải cô lại đang nghĩ chuyện chạy trốn nữa không? Nàng không nói Hắn lại chủ động lên tiếng trước Hơn nữa giọng điệu vô cùng khiêu khích Nàng chu miệng không đếm xỉa đến hắn Lòng tự tôn tan nát vẫn chưa dán lại được Hắn cười cười Chuyện chạy trốn ngốc ngách này ta khuyên cô nên từ bỏ đi Nàng càng tức tối hơn Đây là mắng nàng ngốc đó sao Rất nhanh sẽ hồi họp với các túi nữ và túc vệ đi trước Đến lúc đó đồng người phức tạp Nếu cô chạy trốn nữa Thì bồn vương cũng không giấu được tai mắt chúng nhân Sự tình cũng không đơn giản như lúc trước nữa đâu Nàng hiểu ý hắn Hai lần chạy trốn chỉ có hắn Và viên thừa liệt Trưng Long biết Bởi vậy hắn có thể che giấu được Nếu ở chung với những tú nữ kia Hắn cũng không thể nào Bao che giấu diếm nữa Nghĩ vậy Nàng lại cảm thấy hắn đối với mình Không quá tuyệt tình Tâm trạng bỗng khá lên nhiều Hắn im lặng trong chốc lát Đột nhiên nói Chỉ cần dọc đường cô thật thà Không quậy phá nữa Bồn vương đảm bảo cô sẽ không bị trọt Hết chừng mười bốn Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.